Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện cờ Đao Đoạn Tình Của tác giả Cổ Long Qua giọng đọc Viên Linh Phần 10 Hồi thứ 27 Giảo Ngôn Đặt quế thanh xuống phiên đá phẳng lì Thành tường quay lại hỏi chuột nhất Chuột nhất, người chắc cổ đồng này không ai phát hiện ra chứ Chuột nhất gật đầu Các đại ca hãy yên tâm Cổ đồng này không một ai phát hiện được đâu Cho dù có phát hiện được cửa độc Thì cũng không bao giờ tìm đến được gian mật thất này à, Sao ngươi biết Để phát hiện ra mật thất ở đây Chuột nhắt đã phải mất tròn một tháng Đi quanh đi quần trong mật đảo Thành tường cười mỉm <cười> Người đúng là chuột nhắt mới tìm ra được cái hang chuột này Chuột nhắt nhìn thành tường nói À ở trong hang này Chuột nhắt đã chuẩn bị rất nhiều lương khô Có thể sống được một tháng mà không cần ra ngoài Để đi nấu thức ăn cho Huynh Và vị tỷ tỷ kia Huynh có cần sai gì chuột nhắt hay không Thanh Tường lắc đầu, không cần. Chuẩn Nhất toàn quay bước, Thanh Tường gọi giật lại, "Chuẩn Nhất." "Bác chủ các bang còn điều gì chỉ giáo?" Thanh Tường đặt ngang, "Đừng gọi ta là bang chủ có được không? Để nói với các huynh đệ, đừng nên ra khỏi cổ động, chúng ta tạm thời ẩn mặt trong này một thời gian." Chuẩn Nhất gãi đầu, "Thanh Tường các mày hỏi, để có điều gì muốn hỏi huynh ư?" Chuẩn Nhất ngập ngừng hỏi, Để muốn hỏi huynh những cái, các bác gì thì cứ hỏi đi." Chuột nhắc đâu thế, gái nho sinh thúi kia có bản lãnh như đại ca Mà sao mình lại phải chạy tốn y Thành tường nhuốn vai Nếu những lời y nói ra đều đúng Thì chúng ta phải chạy thôi Nếu y ngoan ngôn thì sao Thành tường lắc đầu Không, dù kinh quốc rất là thông minh, lại tử kêu Không bao giờ ít thố lộ lai lịch của mình Một khi y thố lộ thì tất có trọn đích Y chỉ là một chút Là không biết các để là những người chẳng có kiến văn gì Những gì y thốt ra tưởng đâu các để biết Nhưng không ngờ lại như những người đứt nghe sớm "Điếng vì vậy, huynh nghĩ hắn nói thật đó. Nếu hắn nói thật thì Thiên Long giáo lợi hại lắm. Huynh cũng chẳng biết lợi hại như thế nào, nhưng chắc chắn huynh để chúng ta không phải là đối thủ của Thiên giáo. Đề nghị Long giáo này rất lợi hại. nghĩ thế thì tốt. Vậy để xin cá lui. À, huynh hẳn còn nhớ cái món mà tài giải nấu chứ? Cái bang thì phải thích nhất món thịt chó hầm rồi, làm sao cắt huynh quên được. Chuột nhất cười mỉm trở bộ quay ra." Thấy nụ cười của chuột nhất Thành tường cao mày hư nha rồi nói Để đừng bao giờ nghĩ xấu cho đại cao của mình đó Chuột nhất quay lại Nha mắt với thành tượng rồi lùi nhanh Chuột nhất đi rồi Các thành tượng mới đến bên ngọc Quế Thanh Ý buông một tiếng thở dài Ê, Quế Thanh thật là may mắn Nếu không có các tiểu đệ của thành tượng tường Không biết hậu quả gì sẽ đến với nào Không ngờ du kinh quốc lại thâm động như vậy Thành tường vừa nghĩ Vừa vỗ nhẹ vào má của Quế Thanh Quế Thanh mười mười Nàng vẫn tỉnh thân, nhắm mắt, không nói gì với Thành Tường. Thành Tường nhớ mảnh ý. Chẳng nhẽ, gái sư gia đã làm cho nàng uống mê rực. Đến độ không hồi tỉnh để toan tính chuyện sảm sỡ sâu. Thành Tường ngồi xuống bên cạnh Quế Thanh. Y vừa giật tóc mai Quế Thanh vừa gọi. Quế Thanh? Quế Thanh? Thấy siêu y của Quế Thanh quá ư sọc sịch. Thành Tường lắc đầu, cười ngoại y toan đắp lên người nàng. Bất thình lình, Quế Thanh bật ngồi lên. Thần nhãn của nàng mở to, nhìn chăm ch Người... Nàng nhìn lại mình Thấy trang phục chẳng còn dây thắt lưng Và ngoài y thì cũng chẳng còn nguyên vẹn Quế thanh biến sắc Vùng tay vỗ luôn một trường vào mặt thành tường Búp Hứng tròn cái tắt của quế thanh Mắt thành tường nổ đom đom Nàng nhún người đứng lên quắc mắt quắt Thành tường ngươi đúng là đồ xuất sinh mà Thành tường cao gắt nạt lớn Tại sao nàng lại chửi các thành tường này chứ Ngươi không phải là đồ xuất sinh Thì là gì chứ Nàng dẫn đến toan xuất trưởng Nhưng lại lào đảo tay xuống Thành tường vội đỡ lấy Quế Thanh Nàng gạt tay hắn Vung ta ra đổ xúc sinh Thành tường cao mày tức giận Được thành tường này là đổ xúc sinh Còn du sư giác của nàng mới là bậc chính nhân quân tử đó Quế Thanh trói tay ngồi lên phiên đá Nàng nhìn thành tường với ánh mắt cam hờn Cứ thành tường người đã làm gì ta Thành tường xòe hai tay đến trước Ta chẳng làm gì cả mà chỉ cứu nàng thôi Cứu ta Đúng vậy, nếu không có cắt thành tượng thì nàng không biết đánh nhận hậu quả như thế nào. Quế thành nói cho ta biết tại sao nàng ra nông nối này. Quế thành buông một tiếng thở dài. À, ngươi thật sự không làm gì ta chứ. Thành tường có gắt nạt ngang. Tại sao nàng cứ nghĩ xấu cho ta vậy? Bộ cắt thành tượng giống một gã đại đạo hái hoa lắm sao? Không phải là một tiểu nhân sao ngươi lại đưa Quế thanh về giãn vật thất này chứ? Nàng nhìn lại ý phục mình. Phải chăng ngươi có ý... Thành tường lắc đầu nói, chuyện khá dài dòng, bây giờ ta có nói ra, chứ hẳn nàng đã tin, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng trước. Quế thanh nhìn thẳng vào mặt thành tường, nàng lộ vẻ lưỡng lửa, đắn đo rồi hỏi, tại sao ngươi muốn biết chuyện của ta? Với võ công của nàng, ta biết khó có ai có thể hạ độc được vào nội thể của mọi. Chất mày vòng nguyệt của Quế thanh nhớ lên, nàng khoát tay. Nội thể của Quế thanh vốn đã luyện được tuyết liên nghỉ năm, cho nên không có chất độc nào xâm nhập được. Chất độc không xâm nhập Tại sao mùi lại mê man bất tỉnh Nàng bông một tiếng thở dài Lưỡng lự một lúc rồi nói à, Khi Quế Thanh dùng tiên thiên khí công Để công phá thiên lôi thần bửa của Lý Kinh Vân Không ngờ uy lực của thiên lôi thần bảo quá lợi hại Làm ngưng trễ khi lưu Buộc phải vận công điều tức Khi vận công điều tức để phục hồi công lực Không ngờ tiên thiên khí công phản hồi Đóng hai huyệt nhâm đốc huyền quang Thành tường bước đến Quế Thanh vừa quát Đứng lại Thành tường ng Ngụy Thái nói: "Mặc dù Tiên Thiên Khí Công Phong Tỏa Sinh Tử Huyền Quan, nhưng ta vẫn có thể lấy mạng thành tựu nếu ngươi có ý định cản dỡ. Thành Tường cao mãi hờ nhạt trả lời: "Ngươi lại nghĩ bởi cho ta rồi, bộ Tiên Thiên Khí Công Đạo Sinh Tử Huyền Quan, nàng phải bất định như vậy sao? Vì muốn phục hồi gấp Tiên Thiên Khí Công mà ta buộc phải chịu đóng Sinh Tử Huyền Quan trong 29 ngày. Ta nói như vậy, nhưng ngươi đừng tưởng võ công của ta tầm thường đó. Ta không có ít cản trở phải muội đâu." Không ngờ trong đầu muội lại nghĩ các thành tưởng là kẻ hù bãi như vậy. Ý cười khẩy rồi nói. Hừ, giờ thì nàng đã bình an vô sở rồi. Các thành tưởng sẽ đưa muội ra khỏi đây. Nhưng trước khi tiết mụi đi ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ngươi thỉnh cầu điều gì? Ngươi phải cẩn trọng với Du Kinh Quốc Sư ra đó. Tại sao ngươi lại thỉnh cầu ta để mắt đến Du Sư Gia? Thành tưởng mỉm môi lắc đầu. Ta có chuyện khó nói. Khó nói là sao? Bởi vì ta nói ra thì mụi cũng không tin. Thành tường chỉ thỉnh cầu muội đừng bao giờ tin du kinh quốc xuôi ra. Thành tường chắp tay sau lưng, tử tố nói. Và sẽ đưa mội ra khỏi một thất này. Hẳn lúc này, du kinh quốc đang truy tìm mội đó. Ta không hiểu ngươi định nói gì. Bước một tiếng thở dài, thành tường nói. Ê, kiến văn giang hồ của muội quá hạn hẹp. rất mội khó lòng tháo hiểu được lòng dạ của con người. Nếu gặp du xuôi ra, ta mong muội nhớ đến lời thình nguyện của ta. Được, ta sẽ nhớ. Nàng trõi cánh tay đứng lên, nhưng hai chân lại rút rời với những bước đi khó khăn. Thành tường lo lắng nói, ta nghĩ muốn nên lưu lại ở đây ít hôm rồi hắn đi. Thành tường lắc đầu, mỗi ngày ta, ta không phải là kẻ bại hoại như mỗi nghĩ đâu, cứ yên tâm ở lại đây. Thành tường toàn bước ra ngoài một thất, thì chuột nhất cùng sáu người kia hối hả bước vào. Trên tay chuột nhất vẫn bưng khư khư, nồi thịt chó bốc hơi, tòa mùi thơm nồng nặng. Thành tường nói, chúng ta không thể ở trong một thất này được. Chuột Nhất vừa đặt nồi thịt chó xấu sàn mật thất và nói Đại ca và chúng đệ cũng không thể ra bên ngoài được đâu. Tại sao? Bọn người võ lâm nghĩ đại ca và chúng đệ là một lũ chuột cho nên đã hún khói rồi. Chuột Nhất nói rất lời thì khói từ bên ngoài lùa vào. Gã chuột Nhất hối hạ ấn một cụ gạch trên tường. Từ trên trần đại sảnh sập số một bức tường đất che cửa mật thất. Y Đắc Y nói Cứ cho bọn người võ lâm đó hun đến khi nào hết củi trung nghiên thì bọn họ chán mà bỏ đi thôi. Chuột Nhắt nói xong, xe đến ngồi bên nội thất chó, y nói với Thành Tường, Này ca." Thành Tường gãi đầu, Chuột Nhắt bật cười. "Ha, để biết rồi, đại các ngại vị tỷ tí đây chứ gì?" Y quay lại nói với Ngọc Quế Thành, "Ờ, để mời tỷ tỷ. hey, Tỷ tỷ thưởng thức món nai đồng hý hòa của Chuột Nhất. chắc chắn sẽ như mãi, chẳng có tử điếm nào ở Trung Nguyên nấu được món này như để đâu." Thành Tường ngồi biệt xuống trước mặt Chuột Nhất. y ngoắc mấy người khác. "Lại đây, chờ huynh để các bạn của ta, cùng thưởng thức món thịt chó của thất đế chuẩn nhất." Y hết mặt nói với chuẩn nhất, "Chuẩn nhất đệ, không cần quan tâm đến Quế Thanh tiểu thư. Ngọc Quế Thanh vốn là bậc tiểu thư trong anh thế phiệt, đường đường là nghiên đứa của Mạc tiên sinh, nên không thể gặm được cái món thịt chó của thất đế đâu." Thành Tường nói xong, thuận tay nhón lấy một cục, nhai nhồm nhoàm, vừa vừa nhai vừa nói. "Ai chà, quả là ngon thật." Cất Thành Tường dọc ngang khắp có Trùng nhưng chưa bao giờ thưởng thức được một món ăn ngon hơn món thịt chó của thất đế Bọn tiểu ăn mày cứ ngây ra nhìn Thành Tường Thành Tường nhớ mày Phải hey, sao các đệ cứ ngây mặt nhìn ta như vậy chứ Bộ cát băng chủ của các đệ Lạ lắm hay sao chuẩn nhất gái đầu Các huynh không, không... Thành Tường khoát tay nói Tao đã nói với thất đệ rồi Ngọc Quế Thanh Tiểu Thư không bao giờ ăn món thịt chó của đệ nấu đâu Người ta đường đường là một danh phận Tiểu Thư Nghĩa nước của Mạc Tuyên Sinh Ngọc Tiểu Thư đây chỉ dùng bữa với những vị danh gia Hoặc các bậc hiền tiết nho sĩ Như du kinh quốc sư ra mà thôi Chuột nhắc nhớ mày nói Đấy có nói gì Tiểu thư đây chỉ thích đối ẩm với những kẻ Như gã nho sinh thú du kinh quốc ấy. Thành tường khoát tay như đuổi rồi hey, Thật để đừng có nói như vậy chứ Cả Phật lòng Ngọc Quế Thanh tiểu thư đó Trong mắt Ngọc Quế Thanh tiểu thư Du kinh quốc xưa ra là bậc chính nhân quân tử Chẳng nhẽ người ta là người có học giáo Thánh hiện lại là nho sinh thú sao Chuột nhắc bịt mũi Nhắc đến gã du kinh quốc Để không hiểu được thanh tường hất mặt hey, Thôi thất để ăn đi Đừng nói xấu người vắng mặt Du Kinh Quốc xưa ra là bằng hữu chi giao với Ngọc Quế Thanh tiểu thư đó. Chuột nhất nhân mật bằng hữu sao? Y cởi phát chất áo ngoài y của Du Kinh Quốc đang bẩn trên mình, quẳng ngay xuống chân Ngọc Quế Thanh. Nếu gã gia sư thúi đó là bằng hữu của Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ, thì chuột nhất nhờ tỷ tỷ truyền lại cho gã cái áo này. Nhân tiện nói luôn với gã, đừng giờ cho đổi bài với nữ nhân nhớ từng giờ ra với tỷ tỷ đó. Quế Thanh đứng lên nhìn chuột nhất nghiêm dọng. Tại sao huynh để lại nói du kinh quốc sư gia là nho sinh thúi Là con dờ to đôi bãi với ta Chuột nhất chỉ vào ngực mình Hơ, Nếu không có chuột nhất tại cổ miếu thần hoàng Thì gái nho sinh thúi du kinh quốc Đã làm càn với tỉ rồi Y làm càn như thế nào Nàng vừa hỏi rất lợi Thì chuột nhắt vật cười Gái vừa cười vừa dùng tay chân diễn tả mà không nói Thấy điều bộ của chuột nhất các thành tượng và những người khác bò rắc cười Quế thanh thẹn đỏ mặt gần dòng Huynh để làm gì vậy Chuột Nhất khóa tay eh, Khó nói lắm Khó nói như thế nào Thành tường nhìn chuột Nhất rồi quay lại Quế thành Thất đệ của thành tường có nói ra Thì Quế Thanh cũng đâu có tin Chẳng nhé một vị nho sinh Cốt cân nho nhã Tiến văn uyên bác Lẫn phong thái như du sư dạ Mà lại là hạng ngợi như thất để của thành tường nói hay sao Hay nhất đừng có nói thì tốt hơn Quế Thanh gần dòng Nói có sách mách phải có chứng Ta sẽ tin nếu huynh để đây có chứng cớ Chuột Nhất nhớ mày nói Hờ huh. Chuột nhất được các vị huynh đề phong tặng cho hai chữ chính rùa, tức là chúa rình, thì nói ra phải có chứng cỡ chứ. Y chỉ chức ngoài y của du kinh quốc. Ngoài y này là của du sư gia đó, không phải là chứng cứ Y lấy luôn mấy thỏi vàng quảng xuống đất, rồi cả chức bào vũ lê hoa trâm. Còn đây nữa. Sau khi quảng mọi thứ giá sàn mật thất, chuột nhất mới thao thao kể lại tất cả mọi sự đã xảy ra tại ngôi cổ miếu. Y vừa kể vừa dục động tác diễn tả thêm, khiến ai nấy không sao nhìn được cười. Quế Thanh nghe gã kể và nhìn gã diễn tả không khỏi thèn đến chín cả mặt. Chuột Nhất nói xong bồi thêm một câu. Nếu như Chuột Nhất không biết Ngọc Tỷ Tỷ là bằng hữu chi giao với các đại ca. <cười> các huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ đưa Tỷ về nhà. Sau đó xin ít kim ngân đó. Mặt của Quế Thanh toát mồ hôi. Chuột Nhất nói xong nhon lấy một cục thịt nhai nhồm nhòm. Hán chặt lưỡi. Thịt cầy phơi khô hạn thế mà ngon thật. Không có thứ thịt nào sánh bằng được. Chuột Nhất vừa cho miếng thịt vào miệng thì Quế nói Ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này Nếu đúng như lời huynh để đây nói Ta sẽ không tha cho du kinh quốc đâu Bằng như ngược lại Nàng bỏ lửng câu nói Gã chuột nhắt không biết nghĩ sao Mà cục thịt trong miệng gã lại rơi ra ngoài Huế thanh từ từ đứng lên Nàng nghiêm dọng Ta cũng không bỏ qua cho các huynh đâu Nàng nói xong chậm rãi gượng bước về phía cửa Thanh tương hỏi Muốn đi đâu Tìm du kinh quốc Giọng của nàng thật nhặt nhã và cương quyết Nghe nàng nói Chuột Nhắt đang ngồi đứng bật lên. "Rượu thứ tìm gã lúc này chẳng khác gì đưa chúng tôi vào chỗ chết." "Tại sao?" nàng gần dòng hỏi. Chuột Nhắt co tay co chân nói, "Thì gã du nho sinh đó đang tìm chúng tôi đây, y coi huynh để chuột Nhắt chẳng khác nào một lỗ chuột trong cái hang này, chính vì vậy gã mới hút khói đó." Thanh Tường nhìn Quế Thanh khẽ gần đầu, y nói, "Truyền muội tìm du sư dạ, cắt huynh không dám cản, nhưng lúc này nội lực của muội đã bị phong bế 36 đại huyệt, nếu như y trở mặt muốn giết người giật khẩu thì sao? Sự thật nào cũng là sự thật, bây giờ quan trọng là mới phải phục hồi thể trạng như lúc bắt đầu. Nàng vùng vàng nói, Huế thành không thể trở đến lúc đó. Nàng vừa thốt dứt câu thì khói từ bên ngoài lên qua khai hở lan vào mật thất. chuẩn nhất linh quính nói với các thành tường, đây ca, họ xem huynh để cái băng chúng ta là một lũ chuột thật rồi. Những người kia lâu nhau hẳn lên, Huế thành cương trực nói, ta sẽ ra ngoài, dù kinh quốc, dù có hành động cản rỡ cũng phải nề mặt nghĩa phủ. Thành tường lắc đầu với một kẻ gian trái như du kinh quốc. Ta không cho mùi đi gặp gã đâu, gã có trăm ngàn kế độc, trong khi mùi là bị phóng bế sinh tử huyền quân. Quế thanh nhìn thành tường gắt rộng, Huỳnh không có quyền cản trở quế thanh. Nàng vừa nói vừa xăm xăm bước về phía cửa, quế thanh vừa khởi động cơ quan thì khói tuôn vào khiến cho mọi người phải hót sạc sùa. Ruột nhắt thét lên, đóng cửa lại đi. Gã vừa thét vừa giật tay Quế Thanh Kéo vào đóng sập cửa mật thuất Quế Thanh cáo gắt nói Ngươi sợ sao Dù tiểu thư có ra ngoài mật thuất Thì cũng không thể ra khỏi cổ động này được đâu Ngoài đó có biết bao nhiêu mật đảo Nhưng mê trợt tiểu thư chỉ bị chết ngủ thôi Thành từ bước đến trước mặt Quế thành Nếu mở môn ra thì để huynh ra trước Bọn tiểu cái bang lại lâu nhau lên Chuột nhát nói Không được đâu ngoài kết đầy những cao thủ của Thiên Long Giáo Thành tường miếm môi Chẳng nhé chúng ta chịu chết ngục trong mật thất này như những con chuột đất sao? Thanh tường nhìn lại ngọc quê thanh. Quế thanh mùi. Thanh tường này có điều muốn nói với mùi đó. huynh nói đi. Hãy để cho ta ra ngoài kia đối phó với Yushuza. Mùi cứ ở lại đây và các huynh để của ta. Sau 29 ngày, hãy đi tìm Yushuza. Chuột nhát lên tiếng. Các đại ca ra ngoài đó, đâu có an toàn bằng trong này? À, ta có cách đối phó riêng của mình. Chỉ mong các tiểu đệ chăm sóc cho quê thanh tì tìm. Chuyện đó thì chúng để làm được Nhưng chỉ lo cho huynh thôi Thành tường vỗ vai chuột nhắt thật để đừng quên Các huynh giờ đường đường là một băng chủ cái băng Nên đâu dễ dàng chết như một con chuột Y nhìn lại quê thanh Mời đồng ý với ta chứ Quế thanh buông một tiếng thở dài Quay bước lại phía đá Ngồi kết giả vận công điều tức Chuột nhắt liếc trộm nàng Nói nhỏ vào tay thành tường Hơi gì mà các đại ca lại lo cho ả tiểu thư gàn bước này Cứ để mặc ả ra đi gặp gã nho sinh thúi Khi sự thể trắng đen rồi, hả có hối cũng muộn, lúc đó mới biết ai là kẻ ngay ai là người có tả tóc. Thành tường mỉm cười, hả, thất đệ đừng trách tỉ tỉ của mình có được không? Chuột nhắt lướt thành tường, gắt giọng, các đại gạ không thể bỏ, à, tiểu thứ đó có phải không? Thành tường khoát tay nói, thất đệ không cần nói nhiều, băng chủ thì có cách hành sửa riêng của băng chủ chứ. Thành tường nói xong, sửa lại y trang ra ngoài mật thất, vừa bước ra khỏi cổ đồng, các thành tường chạm mặt ngay với du kinh quốc. Và Hắc Kỳ Lương Trí Bằng Xích Kỳ Bằng Thiết Lợi Huỳnh Kỳ Đinh Thuận Và Thanh Kỳ Vũ Y Lan Chấp thấy Du Kinh Quốc Thanh Tường đã cất tiếng cười oang oang Y vừa cười vừa nói <cười> Trí kỳ không ngờ lại gặp Trí kỳ Kinh Quốc nhau mày gần giọng nói Con chuột trong cái hang này không ngờ lại là ngưới Hề sao dù Sư Gia lại gọi Bộn băng chủ là con chuột vậy chứ Ngôn phong như vậy có phải là lộng ngôn hay không Bộn băng chủ đường đường sánh ngang với chủ nhân của Sư Gia Thế mà Sư Gia lại lộng ngôn như vậy Hóa ra xem thường chủ nhân của mình sao Y khoát tay nói tiếp Ê, Một bác chủ tìm nơi tỉnh thân yên giấc Không ngờ sư ra là đến quê phá Chẳng hay có chuyện gì Kinh quốc gần dòng Có thành tường Mau mau giao nạp ngọc quê thanh tiểu thư Và lút tiểu yêu ăn mày của người Thành tường những mày Chìa lỗ tay tới trước Sư ra muốn tan giao nộp ai cơ Người điếc nên không nghe sao Muốn sống thì giao nộp tiểu thư Và lút tiểu yêu cái băng của người Hả Quế thanh tiểu thư không đi cùng với sư ra sao? Là thật đó. Kinh quốc như mày... Tiểu thư đã bị lút tiểu cai băng bắt đi. Thanh tường lắc đầu... Chuyện thật là khó tin. Khó tin gì? Quế thanh tiểu thư có võ công xuất thần quỷ khốc. Thế mà lại bị một nhóm tiểu ăn mày bắt đi. Xem trường sư ra không còn thần thức hay là đang nằm mơ thì phải. Thanh tường hất mặt... Sư gia đình bớn cợt với bộn băng chủ đó sao? Kinh quốc khoát tay nói... Bộ sư gia không nói nhiều với người. Hơ... Huh. Sư gia đúng là kẻ nói cả làm cản muốn chọc phá buồn bác chủ đấy sao? Hay sư gia muốn buồn bác chủ nên cho một người nữa? Kinh quốc đanh mặt gần dòng nói, Ngươi phải giao Ngọc Quế Thanh và lút tiểu cái băng ra nếu không phải chết. Không có Ngọc Quế Thanh hay là lút tiểu cái bang nào trong nơi ngủ của buồn bác chủ cả. Chính mắt ta trông thấy lút tiểu cái băng của ngươi vào trong cổ động này. Thanh tương cười mỉm nói, chắc sư gia trong gà hoa quốc thôi. Nếu như trong cổ động này có Ngọc Quế Thanh và Lũ Tiểu Ăn Mày võ công quán thế kia Thì Thành Tường đã phải lúa mặt ra để gặp sư gia Bản mặt của suy gia thì Thành Tường không muốn gặp chút nào Kinh quốc cao mày mới muốn chết Thành Tường khoát tay Một bác chỗ không muốn chết chút nào Nhưng nghĩ tới mối giao hảo giữa Cát Mố và Mạc Tiên Sinh Ta đồng ý dẫn sư gia và các vị cao nhân kia vào trong động tìm kiếm Nếu không có Ngọc Quế Thanh và Lũ Tiểu Cai Bằng Thì sư gia tính sao với ta đây Lương Chí Bằng nhìn Du Kinh Quốc Du Kinh Quốc gắt giọng nói Được, nếu không có Ngọc Quế Thanh và lũ tiểu cái băng Thì Du Kinh Quốc sẽ bái người làm giá phủ Thanh Tường bật cười khảnh khạch Y vừa cười vừa nói Tốt lắm Y đứng nếp qua một bên cửa đồng Mời sư gia và các vị cao nhân Bồn bác chủ nói trước Trong cổ động này đầy phân chuột Các vị phải cẩn thận kiểu dẫm vào phân đó Kinh Quốc gay gắt nói Người dẫn được đi trước đi Bồn bác chủ là người quang minh chính đại Không như những kẻ tiểu nhân đâu. Thành tường nói xong, thong rong rào bước, đi trước quay vào trong cổ đồng. y vừa đi vừa xoa trán để tìm phương cách đối phó. Lương Chí Bằng quốc phòng xa. Ý sợ thành tượng giờ thủ đoạn, liền đi ngay sau lưng của thành tường. Ngọn nhuấn kiếm, hờm sẵn ở nơi tay. Thành tường quay lại nói với Lương Chí Bằng. Tôn giá đây hẳn là người nhà của du sư giá. Không phải. Không phải tại sao lại nghe theo sự phán quyết của Ý? Ta thấy phong thái của tôn giá không phải tầm thường, chỉ ít cũng là một đại cao thủ kỳ tuy Thế mà lại nghe theo lệnh của một gã thư sinh. Trói gà không chặt nên cũng lấy làm lại. Lương chí bằng gắt giọng nạt ngang. Dù kinh quốc không thật lệnh cho ta được. Vậy thì cái gì đã khiến tôn giá nghe theo phán lệnh của du sư giá? Lương mố không nói được. Có phải hắn có nhiều kim ngân không? Lương mố còn nhiều kim ngân hơn cả du kinh quốc. À tôn giá muốn trả ơn nữa. Lương mố chẳng có ơn có nghĩa gì với du kinh quốc cả. thanh tường xót hắn. Là thật. Một gã thư sinh tối gã không chặt, tâm địa lại nham hiểm như Du Kinh Quốc, là có thể ra lệnh được cho bốn vị cao nhân, không thể nào tin được. Chí Bằng buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo. "Ngươi không cần thắc mắc và suy nghĩ. Tại hạ chỉ thấy lạ là thôi." Y quay lại mỉm, "Hẳn Du Sơ Gia đã chuẩn bị từ trước. Một khi cắt thành tượng trở thành giá phù của gã, thì bốn vị cao nhân đây sẽ lấy mạng thành ngay có phải không?" Câu hỏi của thành tường khiến lương trí bằng im lặng, gã lầm lị bám theo sau thành tường. Lợi dụng vào vòng khói dài đặc chưa tan trong cổ đồng, thành tường dẫn tứ kỳ cùng với Du Kinh Quốc đi loang quang, đến khi chắc những người kia khó tìm đường trở ra trong một khoảng thời gian ngắn. Thành tường dừng bước trước một ngã sáu, y nói với Du Kinh Quốc, Sư Gia chọn đường nào đấy? Người là chủ nhân cổ đồng này, thì tắt biết đường ngang nào tắt, người đi đậu chúng ta theo đó. Ta chỉ ngại mình chọn Sư Gia là cho ta không thành thần mà thôi. Thanh tường cười mỉm... <cười> sao? Sư gia đã quyết định chứ? Người cứ quyết định. thành tượng chỉ ngõ rẽ sát ở bên mình. Chúng ta sẽ đi đường này trước. Ý vừa nói vừa bước đến hai bộ. Bất ngờ vấp té thốt lên. Ây cha! Lương chỉ bằng những mảy quát Người sao vậy? À, thần nhát của các mỗ không tin tưởng như các vị cao nhân cho nên vấp té rồi. Ý gừng đứng lên lại ngã xuống. Lương chỉ bằng đỡ thành tường lên. Thanh tường chỉ vào chân mình... Chân của bồn bác chủ bị trật khớp rồi. Không thể nào đi được. Chắc phải nhờ đến Du Suy Gia. Lương Chí Bằng nhìn Du Kinh Quốc. Suy Gia, gã muốn nhờ người. Kinh Quốc bước đến hỏi thành tường. Người muốn nhờ ta điều gì? thanh tường chỉ vào chân của mình. Ai, trật khớp rồi. Không đi được đâu. Không đi được thì sao? Người định nói gì với ta? À, thành tường muốn nhờ Suy Gia cống thành tường. Ai chờ, điều đó rất có lời cho các vị. Thứ nhất, thành tường không lợi dụng những ngón ngách phức tạp trong cổ đồng này để trốn chạy. Sư gia đừng quên Thành tường có du cước đó Thứ hai sự gia có chuyện để mà làm Thành tường nhìn lại Lương Chí Bằng Rốt dáng nghe thành tường nói có đúng không Thành tường không dám nhờ đến bốn vị Vì sợ đắc lễ với các bậc cao nên Lương Chí Bằng gật đầu Sư gia tính sao Lương muốn nghĩa cắt băng chỗ nói đúng đó Kinh quốc xa xầm mà nói Tha dìm ngươi Thành tường lắc đầu Nếu thành tường đi được Thì đã đi rồi Không dám làm phiền đến du sư gia đâu Thanh kỳ Vũ Y La nói Dù xưa ra chiều cực một chút thôi Chúng ta đã đến đây theo kim bài lệnh trổ Xưa ra đừng làm mất thời gian của Tứ Kỳ vẫn bất đường cùng Kinh quốc buộc phải cống cắt thành tường Sau khi yên vị trên lưng của du Kinh quốc thanh tường chộp lấy búi tóc của gã giật mạnh Kinh quốc thốt lên Ây cha Sao người nắm búi tóc của ta Miễn thư miễn thứ Thành tường không thấy gì cả Lời đối đáp của thành tường và Kinh quốc Khiến Tứ Kỳ phải bật cười thành tiếng Thành tường quay lại nói với Vũ Y Lan Thầy bốn vị cao nhân vui vẻ Bồn băng chủ cũng vui lấy Kinh quốc vừa giận vừa thẹn Y gần giọng nói Người vui chừng nào thì sớm xuống chầu giếm chúa chừng đấy Thành tường cười khởi nói Lúc nào vui được thì cứ vui Có gì mà phải nghĩ lung tung chứ Ai chẳng một lần chết Thành tường ngồi trên lưng của kinh quốc Cứ quay bên này lại quay bên kia Khiến cho gã toát cả mồ hôi Y cười xuống nói vào tai kinh quốc Ta nói thật cho Du Suy Gia biết Ta cưỡi người xem chừng thích hơn cưỡi ngựa đó. Nghiếp sau nhất định buồn bác chỗ sẽ tìm con ngựa có tên là Du Kinh Quốc. Kinh Quốc nghiến răng trèo trèo nhưng chỉ biết im lặng nén dần vào trong. Thành tường biết gã đang phấn uất đến tái mặt nhưng vẫn giả là cười, giả là nói. Đến một ngã năm, thành tượng chỉ con đường phía trước. Tuyến tới con đường đó. Lương Chí Bằng răng tay. À, sao không chọn con được khác? À, thì chọn đường nào cũng vậy mà thôi. chỉ Bằng thở ra... Ông cổ đồng này như một mê cung Hình như chúng ta đi lòng vọng mà không tìm thấy gì Kinh quốc hướng mắt có quay lại nhìn thành tượng Gã gắt giọng hỏi Hình như người dẫn chúng ta đi loang quang tốc cổ đồng này sao Dù xưa ra muốn đi tìm Ngọc Quế Thanh Tiểu Thư Và lốt tiểu yêu cái băng mà Giờ Dù xưa ra muốn đi ra có phải không Vũ Y Lan lên tiếng nói Đưa chúng ta ra ngoài cửa độc Vậy thì quẹo phải Kinh quốc bất nhẫn có ông thành tường quẹo phải Vừa đến ngã rẽ thành tường thét lớn rợn rợn. Trong cổ động vẫn khó dậy chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng của Thanh Tường khiến mọi người giật mình. Lấy dụng tiếng thét đó, Thanh ấn đầu Du Kinh Quốc rũ đến trước. Vốn là một sinh lại không có võ công, bị mất quá nhiều sức khi gắng Thanh cho nên Du Kinh Quốc không sao giữ được thăng bằng, y cúi đầu đến trước, tay sắp cài mặt lên sàn cổ động du lớn. Chết rồi. Danh dự của Kinh Quốc càng khiến tứ kỳ nghĩ có phục kích. Vô hình trung, tất cả đồng loạt thôi bỏ Lợi dụng ngay cơ hội hoảng loạn đó Thành tường thiết tiền du cước băng về phía trước Y rẽ nhanh vào một ngài khác Mất ràng Kinh quốc phát hiện ra điều đó gạo lên Hắn đã chạy rồi Lương Chí Bằng lắc vai thiết tiền kinh thuật Bám theo nhưng đến ngã rẽ Thì không thấy tâm dạng của thành tường Y nghiên răng nói Chúng ta đã bị mắc kế của gã tiểu băng chủ cái băng Hồi thứ 28 Đoàn tình Nằm gối đầu trên chân hạ quân tụng Cổ mặt sầu hướng mặt nhìn lên Cứ đang chiêm ngưỡng vầng trăng đầy tròn Như một chiếc đĩa to Phù vầng lụa vàng xuống quỷ cốc Trong ánh sáng vàng nhạt của trăng tròn Dòng thác như tỏa ra vầng tinh quang tung tuế Khi đổ xuống chất thạch nhũ ở bên dưới mặc sầu nắm tay quân tùng Trăng hôm nay đẹp lắm phải không huy Quân tùng gật đầu Ừ đẹp lắm Rất tiếc muội không thể nhìn thấy được cái đẹp đó Huynh xin nói cho mọi biết Nàng gật đầu Quân Tùng nắn nhẹ bàn tay thanh mảnh của Mạc Sầu Chầm rãi ôn nhu tả lại cảnh đẹp cho nàng nghe Mạc Sầu hơi nhộm người lên Đẹp như vậy sao Nếu như ta có thể trả lại ánh sáng cho mỗi Thì ta sát sàng làm tất cả Nói dứt câu Quân Tùng buông một tiếng thở dài Mạc Sầu hỏi Sao Huynh lại thở ra như vậy Huynh nghĩ mình là một kẻ vô dụng Mạc Sầu lại không nghĩ như vậy đâu Chàng cúi xuống Nhìn vào rung diện đầy những vết phòng rộp Trên mặt Mạc Sầu Nếu mặc sầu không giữ lại được chiếc miệng sinh xắn với hai cánh môi màu đỏ thì nàng đúng là kẻ có chân diện của quỷ dạ xoa ở dưới A Tỷ. Thì... "Muội, nghĩ sao vậy ta?" "Hạo huynh là một kẻ có tình, muội cũng không ngờ huynh là một Bạch Long sứ từng giữ thiên chức sát thủ lại là người nặng tình như vậy." Quân Tưởng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cổ Mặc Sầu. À, "Huynh mang thiên chức chỉ việc bắt buộc mà thôi, huynh muốn chối bỏ nó cũng không được. Khi huynh gác đạo, bỏ kiếm trả lại thiên chức cho Thiên Long Giáo thì lại biến thành sát nhân ma." Có lẽ cuộc đời Huynh luôn gắn với chuyện đao kiếm và thiên chức giết người. Nàng lắc đầu, Huynh không còn giữ thiên chức giết người nữa đâu. Huynh đang giữ thiên chức phục hận cho Nhi Khúc Lan. Nàng vòng tay ba lấy cổ Quân Tùng nhỏ dòng, Huynh còn nhớ Nhi Khúc Lan không? Quân Tùng thở ra rồi gật đầu. Cái chết của Nhi Khúc Lan, làm sao Huynh quên được? Nàng chết khi trong dạng còn giọt móc của hạ Quân Tùng. Chính vì vậy mà Huynh phải trả mối hận này. Huynh phải trả hận. Hai tay của Hạ Quân Tùng đã nhuộm đầy máu của đồng loại bởi thiên chức Bạch Long sứ mà Thiên Long gió ban tặng. Nay nó phải được rửa bằng máu của gió chủ Thiên Long. Có như vậy, hai bàn tay của huynh mới sạch được. Muội cũng nghĩ như huynh. Quân Tùng đã lấy đầu mặc sầu áp vào vai mình. Muội còn nhớ đến Tống Ngọc Thư sinh không? Muội không thể nào quên đi được. Muội hận ý. Ư. Nàng gật đầu, hận và cũng còn yêu. Đôi chân mày của Tùng nhíu lại. Mùa vẫn còn yêu Tống Ngọc Thư Sinh ấy. Còn hẳn thì hẳn mặc Sầu còn yêu ý mà Khi nào Mạc Sầu không còn hận mới chẳng còn yêu Nàng nắm tay quân tùng Huynh biết không Hồi đó mặc Sầu và Tống Ngọc Thư Sinh Du Kinh Quốc được cổ gia viễn như đôi hiền khang lệ Mạc Sầu và Huynh ấy như hình với bóng Lúc Huynh ấy đọc kinh thư Của cổ gia thì mặc Sầu ở bên cạnh mặc Sầu và Tống Ngọc Thư Sinh Cũng từng có những đêm như thế này Cũng tay trong tay, vai trong vai Má kể má ngắm trăng lên Mặc sầu còn không quên những bài thi phú Mà Du Kinh Quốc đã viết riêng tặng cho Mùi Mùi còn nhớ không Nàng gật đầu Mùi không bao giờ quên những bài thơ đó Mùi đọc cho Huynh nghe đi Nàng gật đầu rồi hơi nhộm người lên Buông một tiếng thời dài Như thể tìm lại những khoảnh khắc thời gian Đã chìm sâu vào ký ức rồi cất tiếng âm Tất lòng Những nửa mối duyên vương Đôi chữ tình duyên đặc đến xương Mưa nghĩa rửa tan trồi trúc biếc Nắng tình nồng rực cánh sen vàng Mây là giấc vấn hồn cao thương Gió quét chuông xa tiếng đoạn trường Duyên ấy tình này đâu thế nữa Non thể khi cũng nguôi giận hương Gường vui mong để giải lòng phiền Lòng bận vui đâu lại chẳng quên Cây triếu mảy xuân hoa bạc phần Gương lờ nước thủy bóng vô duyên Giờ mời mọc khách say lòng nhớ Đàn ngẩn ngơ dây lỗi phím uyên Tỏ biết buồn này không nhẽ gỡ Gỡ trăng còn một khách thuyền quyên. Nàng chỉ tay hướng mặt nhìn Quân Tùng. Huynh nghĩ sao về những vần thơ đó của Tống Ngọc thư sinh Du Kinh Quốc? Quân Tùng lắc đầu. Hình như Kinh Quốc muốn gửi tâm trạng sau này của mội vào những câu thơ phú nhiều ẩn ý. Mặc sâu mỉm cười. Nói thẳng ra, Kinh Quốc đã biết trước mội sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Bởi vì y biết muội là kẻ đa tình và sâu cảm. Y biết muội là một nữ nhân điên vì tình và nàng tình. Vì tình, mỗi sống chỉ vì một chứa tình. Nàng ngừng mặt hướng lên trời, Bông một tiếng thở dài rồi ngâm tiếp. Kìa xem giấc mộng lại lẩu cao, Có thấy chi vui được chút nào. Ngày vắng nỉ non, ca dế hét, Đêm dài in ở tiếng quyên gào. Mộng gieo lá thấm, dành câu cản, Cây mượn chim xanh, giọt tuổi đào. Duyên phận nổi, nên ai thế nhỉ? Nguồn cơn không biết, nghĩ làm sao. Khắc duyên canh chảy, nguyệt xế chanh. Đán đo mọi nỗi khéo buồn tinh bừng khuông luống thẻn duyên phai nhạt, ngao ngán thêm buồn phận nổi ninh. Chàng biệt ly thường đau đớn giả, không tơ tưởng cũng vẫn tơ tình, mấy hai muôn sự không qua số, nào phải cao xanh biếng chuẩn tình. Quân tù ngách cổ mặc sầu ngâm xong bài thi phú, khen nắm vai nàng, chàng ngập ngừng hỏi, tại sao Tống Ngọc Thư Sinh lại rút bỏ tình của mỗi, còn tạo sát kiếp với cổ gia Hai cánh môi của Cổ Mặc Sầu lại, rồi đôi dòng lệ lặng trở ra hai hốc mắt. Quất Đồng ôm bờ vai của không nói cũng được." Hối muội bởi vì cảm nhận trong đoạn thơ phổ kia, hình như Tống Ngọc Thư Sinh Du Kinh Quốc cũng biểu lộ lòng trắc ẩn, dường như ỷ có tâm sự gì đó mà không thể thổ lộ cùng ai được. Mặc Sầu mỉm cười, rồi vội hai dòng lệ, <cười> "Huynh nói đúng rồi đó." Kinh Quốc vẫn không có căn cơ để thụ thực võ công của Cổ gia, nhưng ý lại là phó tướng của Mặc Không học được võ công của Cổ gia, Thì kinh quốc muốn thủ học kinh thư Sau này lập danh trong thiên hạ Ý có suy nghĩ của một đại trưởng phu chứ Mặc sầu lắc đầu Nếu đại trưởng phu Thì kinh quốc không đoàn tình một cách tàn nhất như vậy Sau khi học kinh thư Kinh quốc nghiệm ra rằng Nếu ai thủ học kinh thư của cổ dạ Thì sách chẳng thua gì hắn Sẽ có người thứ hai Thì y chẳng bao giờ trở thành người duy nhất Thế là Nàng bỏ lửng câu nói Quân tùng cắn răng vào môi Tổng Ngọc thư sinh du kinh quốc quá ích kỷ Ý sẽ có kẻ thứ hai, nên mới tạo sát kiếp cho cổ dạ Và giết luôn cả mùi Ý chỉ muốn mình là người duy nhất Mặc dù trong tâm ý cũng có nghĩ đến mùi Tham vọng đất chèm ở lý trí của Tống Ngọc Thư Sinh Nàng cán răng vào môi Hả huynh, phải chăng trên cõi đời này Có hai hạng người Một hạng người chỉ biết nghĩ đến danh vọng, kim ngân Mà quên cả nhân nghĩa Còn hạng người thứ hai thì ngược lại Quyết tùng mỉm cười À, huynh là hạng người nào đây Nàng mỉm cười lắc đầu Mùi không biết Muội hẳn đã thuộc học kinh thư của cổ gia mà lại không biết nhìn người sau Huynh không thấy mắt muội như thế nào ư? Nói như vậy nhưng nghe giọng nói của huynh, muội có thể đoán biết huynh là người thế nào. Chính vì vậy, muội chọn huynh vào quỷ cốc này đây. Trong quỷ cốc huynh không tìm thấy gì cả. Tại muội cho muốn nói với huynh mà thôi. Muội còn giấu huynh điều gì ư? Một bí mật của quỷ cốc mà chỉ có muội mới biết được. Bí mật này kinh quốc có nghi ngờ đến, nhưng y không biết đó là bí mật gì. Chính vì vậy, y không muốn cho muội đưa huynh đi vào đây. Vậy huynh hỏi mũi trận pháp ăn ngứa đường vào quỷ cốc Có phải là do cổ gia lập ra Mặc sâu gần đầu Đúng vậy do song đường của mũi lập ra đó Tại sao song đường của mũi Phải lập trận pháp u minh an ngứa cửa vào quỷ cốc Vì song đường ám quẻ biết được Kiếp hỏa sẽ đến với cổ gia Kiếp hỏa như thế nào thì song đường không biết Bởi nó đã thuộc về thiên cơ Chính vì lo ngại kiếp hỏa kia Mà song đường lập trận u minh trước cửa vào quỷ cốc Một khi kiếp hỏa kia tìm đến thì có thể đưa cổ ra vào đây tìm trốn tính cư xa lánh nhân sinh. Nàng thở dài... Không ngờ kiếp hỏa kia lại do chính buổi tạo ra và người dễ hỏa lại là tướng công của ái nữ duy nhất trong cổ gia. Con linh điệu kia được thân phủ huấn luyện để mở trận pháp một khi người gặp hỏa. Nhờ đó mà huynh và muội mới có thể vào được đến đây. Nhưng trong quỷ cốc này lại chẳng có gì. Có chứ, chưa đến lúc mà thôi. Nàng ngả đầu xuống chân của quân tùng nhòi giọng nói... Lão muội chết, huynh có nhớ muội như đất từng nhớ, như khúc lan hay không? Quách Tùng nắm tay nàng nắm nói muội có tiên không?" Nàng gật đầu tin. "Vì sao muội lại tiên Quách Huynh là hạng người thứ hai ư?" Mạc sầu lắc đầu nói, "Huynh không phải là hạng người thứ hai. Chờ nhé, có hạng người thứ ba. Huynh là kẻ nợ tình, chính vì nợ tình mà huynh mãi mãi chìm đắm trong những nỗi oan trái, cũng chính vì kẻ nợ tình. Cũng chính vì là kẻ nợ tình mà Mạc Sở tin." Quân Tùng mỉm cười, à, đúng, Huynh nở tình và mãi mãi những quán ngày còn lại, Quân Tùng chẳng bao giờ quên được Mạc Sầu. Nàng ngả đầu áp vào vai của Quân Tùng, vậy là muội cũng tìm được người tri kỷ Nàng trói tay đứng lên, Quân Tùng dìu ngang tiếng yêu của Mạc Sầu. Nàng quay mặt hướng về dòng thắt đang trút nước ẩm ị xuống khối thạch nhũi dưới đáy. Mạc Sầu nghiêm giọng nói, Hà Huynh thấy dòng thắt kia như thế nào? Nó thật hùng vĩ, Huynh chưa từng thấy một cảnh tượng nào hùng vĩ như thế này. Mội muốn biết dưới đáy dòng thác có gì không? Một khối thạch nhũ tựa như một lưỡi giáo khổng lồ Trực xé toạt dòng thác nước đang đổ xuống Màu sắc đó ra sao? Quân Tùng nhau mày Mội muốn hỏi điều đó để làm gì? Mội muốn biết vậy thôi Với những tưởng như khối thạch nhũ dưới đáy thác Là một khối vàng Nói chuyển sắc bởi anh Trang Đúng rồi, nó như một khối kim ngân có phải không? Đúng Vậy là lúc này Trang đã lên đến thiên định Sao mội biết? Nghe Huynh nói, mụi có thể đoán ra. Quân Tùng cười, à, phải chịu mụi thấy được. Mặc sầu nghiêm dòng, khi nào dòng thắt kia ngừng đổ trong khoảnh khắc ngắn ngồi, Huynh phải lấy khối thạch nhũ đó ra khỏi chỗ đó trước khi thắt nước đổ xuống. Nàng nắm tay Quân Tùng bóp mạnh sức người không thể bị với suối nước đâu. Nàng im ắng lắng tai nghe, rồi khẩn thiết nói, Huynh, nước đã bắt đầu yếu dần rồi đó. À, sao Huynh phải lấy khối thạch nhũ đó? Rồi Huynh sẽ biết, Và đúng như mặcc sẩ đoán thăng nước bất chợt yếu dần rồi nhanh chóng chỉ còn lại một vòi nước to cỡ cây cột suối xuống, xuống đầu thành nhũ mặc sau khẩn trước nói hả Huynh đây là cơ hội cho con cơ hội nào nữa đâu được Huĩnh sẽ làm theo ý của mỗi quyếtùng nói xong thi tiền thuật Phi Yến Xuyên vân thân ảnh của chàng tựa nhất cánh chim cắt kẻ một đường vòng cung cắt thẳng xuống chân của ngọn thấp quyết tùng ôm lấy cả khối thành nhũ đang lạnh cả khối thành nhũ layi mạnh Mạc sầu đứng trên gành đá gọi xuống Hạ Huynh nhanh lên nước lại đang tràn tới Quân Tùng nghiến răng dồn tất cả nội lực Cố lấy khối thạch nhũ để nhấc nó lên khỏi mặt đất Quân Tùng thầm nhủ Quân Tùng người không được thất bại Đây là thử thách để người thực hiện thiên chức của mình Những tiếng ấm ầm, ầm Bắt đầu lan đến gần mồ hôi vã ra trên trán của Quân Tùng Mạc sầu thét lớn Hãy vì như khúc lan và vì cổ mạc sầu Mà lấy cho được khối kiếm thạch đó Quân Tùng thét lên Huynh sẽ lấy nó Trước mắt của quân tùng là hoạt cảnh hôm nào Tại túc gia hiện ra Rồi khuôn mặt của cổ mặc sầu Tất cả tạo nên trong trạng một sức mạnh vô tận Quân tùng thét lên một tiếng Vang động cả quỷ cốc Cùng với tiếng thét đó Chàng nhắc bổng cả khối kiếm thạch lên khỏi mặt tất Giấm mạnh hai chân Quân tùng lao nhanh về phía trước Cùng lúc cả khối nước khổng lồ Đổ ngay xuống chỗ chàng vừa rồi Ồm Đất dưới chân của quân tùng Chuyển động như rơi vào cơn chấn động dữ dội Quân tùng không giữ được thác bằng Té sắp đến trước Khối kim thạch tuột khỏi tay chẳng Lăn lông lốc Nó lăn đến đâu Đã vỡ tan ra đến đó Mạc sầu đứng trên gửa đá Hốt hoảng thét lên Hạ huynh Hạ huynh Hạ huynh có sao không Trả lời cho mũi biết đi Nàng gào lên Hạ huynh Mạc sầu gào thét Nhưng tiếng thét của nàng Làm sao át được tiếng thác ẩm ẩm Quân tùng nghe mạc sầu gọi tên mình liền dồn công lực hô lên Báo hiệu cho nàng biết Ôm khối kim thạch Quân Tùng cố gắng lắm Mới đưa được nó lên tới gành đá Trang thờ phàm một tiếng rồi nói có mời mời Huynh đã lấy được khối kim thạch lên đây rồi Mặc sầu cô tay đến trước Rồi ôm tràng lấy quân Tùng Nàng vừa khóc và nói Mùi tưởng đâu Huynh đã Quân Tùng biệt miệng nàng Huynh đâu thể để mặc sầu một mình đóc quỷ cốc chứ Quân Tùng nhìn xuống đáy thác Không có khối kim thạch Sức mạnh của dòng thác Đã khoét sâu đất đá bên dưới hơn mười trường Quân Tùng nắm tay Mạc Sầu. Bây giờ Huynh phải làm gì với khối kiếm thạch này? Mạc Sầu ngẩng mặt nhìn Quân Tùng. Đây là bí mật mà Tống Ngọc Thư Sinh Du Kinh Quốc muốn biết. Và đây cũng là cơ hội để Huynh trả nợ ân tình với có thế nhân này. Mội nói cho Huynh biết cơ hội đó có được không? Mạc Sầu nắm tay Quân Tùng. Hả Huynh? Chúng ta đã vào quỷ cốc được mấy ngày rồi. Nếu Mội đoán không lầm thì đây là ngày thứ hai giờ có phải không? Quân Tùng gần đầu. Ừ, huynh quên mất Để Huynh dồn nội lực không chế độc chất bảo vũ Lê Hoa Trâm Trong nội thể của Muội Mạc sầu lắc đầu Không cần nữa đâu Muội cảm thấy độc chất bảo vũ Lê Hoa Trâm đã bị khắc chế rồi Huynh không nên tổn hao nguyên khí vì chất độc đó nữa Quân Tùng lớn lử là... Mạc sầu mỉm cười à, Huynh tin Muội chứ Tất nhiên là Huynh tin Muội Nàng ba lấy cổ Quân Tùng Giả lạ cười rồi nói Huynh tin Muội là được rồi Đã đến lúc cổ Mạc sầu luyện tử đao đoạn tỉnh cho huynh Đôi chân mày Quân Tùng nhớ lại tử đau đoạn tình. Mặc sầu gật đầu khó tử đau đoạn tình. Huynh mới trả được nợ tình với cõi nhân sinh này. Nàng dàn tay Quân Tùng đưa mũi đến khối kim thạch đi. Quân Tùng dẫn Mặc sầu đến khối kim thạch. Nàng ngồi xuống dùng tay ve vuốt nó như ve vút một bó vật cực kỳ quý giá. Mặc sầu áp má vào khối kim thạch. Nàng nhỏ giọng như nói với khối kim thạch đó. Xong được. Mặc sầu sẽ chuộc lại những tội lỗi bất hiếu Đã gây ra cho cổ gia Hồi thứ 29 Tử đao đoàn tình Nung khối kiếm thạch suốt 12 canh giờ Nhưng tuyệt nhiên không có chút gì thay đổi Điều đó khiến quân tụng vô cùng chán nản Trong suốt thời gian quân tùng Nung khối kiếm thạch Cổ mặc sầu như tránh mặt chàng Gần như tất cả số củi quân tụng bỏ công đốn Trong suốt hai ngày qua đã gần cản Mà khối kiếm thạch vẫn trơ trơ Họa lắm chỉ ám một chút khói Ngay cả cái lò đắp tạm bằng đá Cũng giản đứt bởi sức nóng Do quân Tùng nung suốt 12 canh giờ không nghỉ Quân Tùng ngồi thử bên cái lò Nhủ thầm Ta chẳng có cơ may rèn được tử đau đoạn tình cho của Mạc Sầu Ý nghĩ đó còn đọng trong tâm não quân Tùng Thì từ bên ngoài Mạc Sầu lần bước đi vào Vừa thấy Mạc Sầu bước vào Quân Tùng phấn chấn hẳn lên Chàng đứng lên bước đến để đón nàng Mời mời Quân Tùng hơi ngạc nhiên Khi thấy Mạc Sầu khác hẳn hai ngày trước Nàng vận xiêm y trắng toát, đeo lại chiếc mặt nạ rất vàng che phần mặt bị bỏng và mùi thơm thoang thoảng hôm nào mà chàng đã từng ngửi. Tại ngôi nhà thờ bài vị, Quách Tùng buồn miệng nói: Của "Cô muội, hôm nay đẹp quá." Hạ Huynh thấy mùi đẹp lắm sao? "Đẹp lắm." Nàng nắm tay Quân Tùng nhắn nhẹ "Muội muốn huynh ngạc nhiên đó, bộ xiêm y mà mặc sầu đang vận để dành cho ngày hôm nay." "Vậy ư? Hôm nay huynh sẽ đưa muội đi thăm Quỷ Cốc, huynh sẽ nói cho muội nghe tất cả vẻ đẹp tuyệt vời của tòa Quỷ Cốc này." Mạc Sầu mỉm cười nói: à, "Mọi sẽ may mãi, mãi theo bước chân của huynh." "Đúng rồi, khoảng thời còn lại huynh đi đâu mọi sẽ đi đến đó." "Huynh có chắc như vậy không?" Hoàng Thiên Hậu thổ chứng dám cho lời nói của huynh. Nàng bắt tay Quân Tụng: "Huynh nói vậy, Như Khúc Lan tỷ tỷ sẽ buồn đó." Quân Tụng buông một tiếng thở dài. Như Khúc Lan đã chết, hẳn nàng hiểu cho huynh và muội. Mạc Sầu chỉ nói như vậy thôi, chứ biết chắc Như Khúc Lan tỷ tỷ sẽ hiểu cho Mạc Sầu. Nàng nắm tay Quân Tùng, huỳnh dẫn buổi đến bên hỏa lò đấy Quân Tùng đưa Mạc Sở đến bên hỏa lò, rằng nướng lửa một chút rồi ôn tồn nói: "Mạc Sở, có lẽ huynh không thể luyện được từ đao đoạn tình cho muội." Mạc Sở quay mặt hướng về Quân Tùng, miệng nàng điểm một nụ cười mỉm. "Huỳnh Đấn Dung khối kim thạch được hơn 12 canh giờ rồi có phải không?" "Đúng vậy, Huỳnh Đấn Dung nó được 12 canh giờ nhưng không có chút tác dụng gì cả. Với thời khắc đó thì đã cũng phải đứt vào bề, nhưng khối kim thạch thì lại không suy suyển gì." Như vậy sao Huynh rèn được từ đau đoạn tình cho mỗi chứ Tử đao đoạn tình của Huynh chứ Với đôi mắt chẳng còn thấy gì Mặc sầu đâu cần đến từ đao đoạn tình Tử đao đoạn tình thuộc về Huynh Để Huynh trả lời oan tình Quân Tùng gật đầu à, Thì là của Huynh Nhưng Huynh sợ mình không luyện được nó Mỗi có cách gì hay không Thì mỗi cũng sẽ làm như Huynh Cũng sẽ nung nó cho đến khi rèn được Quân Tùng buông một tiếng thở dài Mặc sầu nói Huynh đã chán làm rồi sao À huynh chỉ sợ mũi thất vọng Mặc sầu lắc đầu Mũi không thất vọng Giờ mũi thay thế cho huynh đây Mũi Mặc sầu khoát tay Huynh sợ muội không đun lò được sao Vậy thì mặc sầu trở thành kẻ vô dụng nhất trong quá đời này rồi Nếu vậy mặc sầu chỉ là một cái xác biết thở mà thôi Mà mũi thì không muốn Sống kiếp sống vô dụng của một xác chết Quân Tùng mỉm cười À huynh đâu bao giờ muốn muội trở thành một kẻ vô dụng Huynh đi kiếm củi rồi sẽ quay về ngay Quân toàn quay bước thì Mặc Sầu gọi lại: "Hạ huynh, có một điều mà muốn thỉnh cầu huynh." "Muội đừng có nói một, mà bao nhiêu huynh cũng chiều theo ý của muội, nói đi." "Nếu sau này Mặc Sầu có mệnh gì, huynh hãy chôn Mặc Sầu ngay trong quỹ cốc này và đúng ngày rỗ có thể được. Huynh hành xử ngọc thư sinh du kinh quốc rồi tôn y đối đầu với muội." Quân Tùng cau mày, "Tại sao của muội lại thốt ra điều đó? Huynh hứa với muội đi." Quân buông một tiếng thở dài, chàng bước đến trước mặt Mặc Sầu nắm tay nàng. Huynh hứa đó, Mạc Sâu mỉm cười, à, nghe lời hứa của Huynh, Mạc Sâu mãn nguyện lắm rồi, chúng ta sẽ ra khỏi quỷ cốc này với ngọn tử đao đoàn tình mà, mỗi cúc tin như vậy, Quân Tùng nắm tay nàng nhỏ giọng nói, Huynh đi nha, Mạc Sâu gật đầu, Quân Tùng buông tay nàng từ tố nói, Huynh sẽ quay về ngay, Quân Tùng vút tóc nàng rồi mới quay bước trở ra, Chàng vừa đi đến cửa hàng Thì bất chợt quay lại Nhưng con linh cảm điều gì đó Sắp xảy đến cho Mạc Sầu Quyết Tùng hạ hốc miệng Khi thấy Mạc Sầu vung ngọn tiểu kiếm Đâm thẳng vào tim mình Máu phốn ra sối lên khối kim thạch Nàng đứng như một phó tượng Máu tiếp tục rơi lên khối kim thạch kia Mà không thốt ra tiếng riêng nào cả Quyết Tùng lao đến bên nàng Mạc Sầu Mạc Sầu gỗ gượng nói Huynh đừng cẩn Đây đây là cách duy nhất Để luyện từ đao đoạn tình Nàng nói xong thì khỉu chân xuống. Quân Tùng vội đỡ lấy nàng. Mặc sầu. Sao mụi lại làm như vậy? Mụi đã chờ kết cục này lâu lắm rồi. Nếu muội không lấy máu từ tim của mình để luyện tử đau đoạn tình. Thì trong một khắc nữa mụi cũng chết bởi độc công của họ Vũ Lê Hoa Trâm. Nàng ngả đầu dựa vào vai quân Tùng. Huynh. Huynh đừng có trách mụi. Mặc sầu. Hai cánh mối của nàng bấp máy mãi một lúc mới thốt ra tiếng. Mũi ra thị mong huynh giữ lời hứa với mũi. Huynh hứa. Huynh nhìn xem, khối kiếm thạch đã chuyển màu chưa? Quyết tục nhìn lại khối kiếm thạch, nó đã chuyển qua sắc màu đỏ ấy. Nó đã chuyển màu rồi. Màu đỏ có phải không? Máu của cổ ra đó. Kiếp này, mặc sầu có duyên với huynh, nhưng không có nở. Kiếp sau, mạc sầu sẽ đáp nở cho huynh. Nàng thở dốc từng hơi rồi gượng nói tiếp. Huynh, có nhắn gửi gì với nhì lan tỉ tỉ không lan tỷ tì không? Mạc sầu, hạ huynh, được chết trong tay huynh và toàn đạo với cổ ra, mạc sầu mát nguyện lắm rồi, muội mùi chờ, chờ huynh ở kiếp lai sinh. Nàng nói được bấy nhiêu thì người nhuôn ra và mắt từ từ nhắm lại, quân tùng gào lên, mạc sầu, mạc sầu. đáp lại tiếng gào thét của quân tụng là sự giá bang đang phổ dần lên cơ thể cổ mạc sầu. Quất Tùng cứ ôm lấy thi thể Mạc sầu mà cảm nhận tất cả nỗi xót xa, đau đớn mà nàng đã gánh chịu lan dần tâm trí của mình. Quất Tùng bế Mạc sầu đặt nàng song song với lò rèn khối kim thạch, hướng mắt nhìn về phía lò rèn có khối kim thạch đang tỏa sắc màu đỏ ối. Quất Tùng đành bật lại, trầm trầm nói: "Cô muội, huynh rất thực hiện thiên chức mà muội đã trao cho huynh." Quất Tùng nói xong hành đại lễ. Sau khi lo hậu sự cho Mạc sầu Quân Tùng như một kẻ điên, mวย mài bên lò rèn. Phải mất 3 ngày chàng mới rèn được ngọn tử đao đoản tình. Thật ra tử đao đoản tình là một lưỡi thép tòa sắc quang đỏ ao như mỏ máu máu. Truyôi của nó thật thô kịch, chẳng có gì trang trí và nó là một đao chém sắt như chém bột. Quấn Tùng cầm đao ra trước Mộ Mặc Sở. Mặc Sở huýt sáp rời quỷ cốc, sẽ trở lại giang hộ với ngọn tử đao màu mũi đất tra vào tay huynh. Mũi hãy yên nghỉ, thể nào rồi? quân Tùng cũng quay lại bên muội. Quấn Tùng hành đại lễ ngồi trầm mặc trước nấm mộ của cô Mặc Sở. Trong nỗi niềm hoài vọng, trang cảm nhận tất cả những gì xót xa nhất mà Mạc Sầu đã phải chịu đựng. Khi Trăng lên cao, Quân Tùng cầm đao quay lại bên thác nước. Giữa ánh trăng nhờn nhật, trang phát hiện ra con linh điểu cú mèo. Nó đang nhìn Quân Tùng bằng đôi mắt sáng quắc, như ánh mắt của tử thần rình rập con mồi trong bóng tối. Đối diện với ánh mắt đó, Quân Tùng buồn miệng hỏi. Người muốn nói gì với ta? Nó rút lên vài tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía thác nước. quân tùng nhau mày Ngươi muốn ta chứng minh đạo pháp sao? Nó rúc lên ba tiếng rồi gục gặc cái đầu, khuôn tụng môi. "Được, ngươi sẽ được thấy uy lực của Tử Đao Đạn Tình." Khuôn tụng hú lên một tiếng vang động cả quỷ cốc, tiếng hú của chàng tựa như tiếng hú của những oan hồn đòi được trả nợ có nhân sinh. Cùng với tiếng hú đó, khuôn tụng thê phi yến xuyên vân cắt một đường vòng cung thẳng đến thác nước. Tử Đao Đạn Tình xuất hiện một màu đỏ ối, ngang một đường qua thác nước. Rết Mặc dù bị ngọn tử đao liêng ngang qua Nhưng thăng Đức vẫn trút xuống liên tục Dòng chảy không có sửa gián đoạn Quân Tùng quay lại cho cũ nhìn Linh Điều Thế nào Con Linh Điều rút lên hai tiếng rồi lắc đầu Quân Tùng thừa người Bởi cái lắc đầu của con chim cú mèo Nó rút lên 3 tiếng rồi bất thình lĩnh xếp cánh Lao ngang thác nước Cách bay của con Linh Điều nhanh hơn cả một tia xét trời Quân Tùng chỉ kịp thấy dòng chảy thoạt ngưng lại khi Linh Điều lướt qua thác nước rồi quay trở lại. Trên bộ lông vũ của nó không hề động một giọt nước nào cả. Nó đầu trên cành cây định nhãn nhìn Quân Tùng. Quân Tùng nhìn con Linh Điều nhầm nói. ta đã hiểu. Phần 10 của câu chuyện cử Đao Đoàn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinh Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.